Các bạn đang nghe tại đọc chuyện chào bạn của chuyện các khán bạn bạn bạn bộ bị tại Đại đang nghe audio.net Xin thính kênh Ngôn Tình Ngày hôm nay, Huyền Lưu sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện đề tựa gia giả gửi Hẻm hôm một thiếu Di mới với Lưu sẽ cưới ép thưa các bạn anh bởi vì sức ép của cha mẹ mà bắt buộc phải cưới một cô gái để cứu lấy tâm huyết của tổ tiên để lại mặc dù là một người đàn ông có quyền lực nắm ở trong tay nhưng đó là tâm huyết của ba mẹ cùng với tổ tiên nên anh không thể chấp nhận để cho nó lụi bại vì thế anh quyết định muốn cưới cô cho đến khi gặp được cô gái này thì anh càng thấy quyết định của mình là chính xác mặc dù đối với con mắt của người ngoài thì cô là một cô gái không có một chút ưu điểm nào ngoại hình thì mập ú lại còn rất là tham ăn thậm chí cô còn đem những người bạn trai kết giao của mình chỉ vì một món ăn mà bán đứng đối với cô thì thức ăn chính là tất cả nhưng ở trong mắt anh thì điều đó lại chính là một ưu điểm của cô khiến cho anh n à y sinh cảm giác và yêu thương cô còn đối với cô chấp nhận kết hôn với anh chỉ là vì những món ăn đã bị tất h truyền trong cửa hàng của anh mà gật đầu đồng ý anh vì cảm giác thú vị mà muốn kết hôn với cô còn cô lại vì món ăn mà kết hôn với anh và liệu rằng cuộc hôn nhân không được xây dựng từ tình yêu này sẽ được diễn ra như thế nào đây ngay sau đây mời các bạn hãy cùng hiền lucy cùng theo dõi nhé trong nhà hàng cao cấp nam phục vụ toán tú bảnh bao đang cố gắng dựa trên môi nụ cười chuyên nghiệp nhất nhẹ giọng rồi cất tiếng hỏi xin lỗi tiểu thư cô thật sự là gọi hết số đồ ăn này sao hắn co mưng đem thực đơn ra trước mặt của thủy kiều mẫn nhằm xác nhận lại đúng chẳng lẽ nhà hàng của anh không có những thức ăn này sao thủy kiều mẫn nhíu đôi mày thanh t ú vậy thì sao những món ăn này vẫn được ghi trên thực đơn chứ sợ không người h h à à n chúng tôi có tất cả những đồ ăn đã ghi trên. Chỉ cô những ghi nghĩ ăn trên. n g tôi tất tới một đồ đã là như cô lại có thể ăn nhiều đến như、vậy. Người thể cô có lại vậy. phục vụ nhìn g ĩ thầm trong t h ở bụng. Vậy x i cô chút. thức đợi đó một Những ăn sổ ẽ được đưa Người phục ngay lên nhìn vụ s ghi chép có một dãy dài dành s ạ c các món ăn mà không khỏi cảm thấy thật là lạ trên đời thật sự có người ăn được nhiều như vậy hay sao sếp à anh cũng tới đây để dùng cơm sao bài t h i ê n nhớ rõ sếp của mình không thích đồ ăn ở đây nghĩ đến đó hắn lại nhỏ giọng hỏi xếp l ạ i một lần nữa đó là điều dĩ nhiên đồng tuấn giật nở ra một nụ cười tròn một vị trí sau đó rời lên ngồi xuống cậu có đi về trước đi nhớ buổi chiều có hội nghị lúc ba giờ đó tạm tôi biết rồi dù như thế nào hắn cũng là làm việc cho đồng tuấn giật suốt mấy năm ít nhiều cũng có thể hiểu được ý định của hắn lúc này trông thấy đồng tuấn giật cười cười trong ánh mắt lé lên một tia xảo hoạt hắn cũng đoán được sẽ có chuyện thú vị xảy ra đồng tuấn giật nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi ở góc bên kia một cách đầy hứng thú tầm nhìn truyền đến một bài thức ăn bên cạnh ý cười trong mắt càng ngày càng sâu thời đại bây giờ lại có cô gái dám ăn nhiều đến như vậy hay sao Ai, thật là thất vọng mà thì kiểu mẫn mới đem thức ăn đưa vào miệng liền nhổ á a v ề mặt ủ chỗ nói c ậ u tường đồ ăn ở trên đây ngon lắm thì ra chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi nếu không phải là thấy ở trên internet người ta khen ngợi về nhà hàng này rất nhiều thì cô sẽ không tò mò mà đến đây n é m từ mà đúng làm cho người ta cảm thấy quá thất vọng có lẽ những thông tin trên mạng hoàn toàn là không thể tin tưởng được nghĩ thế cô lập tức gọi phục vụ đến tính tiền Tiểu thừa, tới còn chưa vơi đi một chút tôi thấy trên cất tiếng nhất tôi gọi vơi đi hài với Người vội hỏi. lại nguyên, chưa chẳng không chúng phục hạn như nghĩ những không thể hơn của sao? số đồ đồ đồ Đến được đâu. ăn ăn ăn ăn ăn còn nào, lòng bàn vẫn còn nên vàng món còn món còn cũng không thể ngon cô cô có vụ vậy, lẽ nói xong l ê n đ ể lại mấy tiền tiền với chị lớn rồi nhanh chóng đi ra ngoài đồng tuấn giật nhìn thấy vậy thì nhỏ giọng cười khẽ thật là thú vị không người nào đến nhà ăn mà lại dám nói thẳng ra những lời chê ba i như thế mà cô chính là một người đầu tiên bởi nhà hàng này là của đại tiểu thư tập đoàn đông thị cho dù đồ ăn không ngon thật thì bọn họ cũng sẽ hết lời khen ngợi chứ không ai đủ gan để lên tiếng phê bình Đông đã đây đầu để Đông Tuấn nên cũng không ngồi thêm mà lập tức rời khỏi nhà hàng. lần tiên người nữ ấn tượng cho đồng Tuấn giật hắn. giật giật thấy kết thúc thêm tức một thể rời khỏi lại lập kịch hay Chỉ phụ cho có có mà là là buổi tối tại phòng khách biệt thự đông xa bầu không khí mang vẻ lạ thường hắn mặc một bộ quần áo ở nhà trông rất thoải mái nổi bật lên dáng vẻ anh tuấn hơn người trên chiếc ghế xa lông với vẻ mặt m ỉ m cười hai cánh tay đan ở trước ngực bày ra một dáng vẻ nhẹ nhõm trông rất là vô hại nhưng ba người ngồi ở đối diện hắn thì lại hoàn toàn đối lập ai cũng mang nét mặt khẩn trương nhìn rất là chăm chú đợi câu trả lời từ hắn、ba. Người đàn ông trung niên hắn lập tức ngồi thẳng、dậy. Nghe chuyện hot nhất chuyện audio.net trước tại đọc mặt tức hot lập dậy.